Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quả thật là quá hoảng sợ. Tố tố lại mặc váy mà trang điểm. Ông trời của cô ơi, thì ra cô ấy cũng có điểm nữ tính à nhá? Ngữ khí thật là vô trương mà ngay cả hành động cũng như vậy. Là thật sao? Không chỉ có một người kinh ngạc thấy Diệp Tố Kỳ không có ở đó nên ra nói đùa. Là thật sự đó. Chuyện kinh người nhất chính là khi tôi đi qua có nam sinh còn muốn xin số điện thoại của cô ấy. Trời ạ, ánh mắt của tên đó làm sao vậy chứ? Không sợ bị đánh chết hay sao? Diệp Tố Kỳ tan tầm về nhà. Cô vừa tháo trang sức vừa mở máy tính ra. Chưa vào trò chơi thì tới phòng hội viên trước. Cô còn chưa kịp lên tiếng. Lên nghe thấy mọi người thảo luận về cô vô cùng hăng say. Cảm giác chắc chắn cũng là không tệ nha. Tôi nhìn mà bọn tôi muốn cười thành khóe miệng nữ đó. Đúng vậy đó. Chưa từng tiếp xúc với nam sinh đẹp trai như vậy. tôi tố nhất định là vui đến chết mất nha. Tôi đánh cậu thành khóe miệng nam đó. Tôi cũng rất vui khi chết đó. Mọi người còn đang nói cười cực kỳ vui vẻ Diệp Tố Kỳ sâu xa nói Dọa cho đối phương nhảy dựng lên Ai? Tố Tố à? Cô tan làm rồi sao? Cậu bạn đó cười một cách ngượng. Tiểu cửu cậu đâu rồi? Mau qua đây cho tôi Tôi bảo đảm sẽ không đánh chết cậu đâu Cầu khí này của Diệp Tố Kỳ nửa đùa nửa thật Làm sao lại như vậy chứ Tố Tố? Chúng ta là anh em tốt Phải cùng nhau mà gánh vác chứ Cậu ít nói nhảm gì? Đánh bạn là cái gì chứ? Đánh tành tôi sẽ cho cậu đánh bản chết, mau chết đi. Diệp Tố Kỳ giọng điệu vô cùng hung ác. Kỳ thật cô cũng không tức giận, chỉ tóm được là cơ hội nên muốn chơi đùa một chút, mãi cho đến khi cho đám tiểu cửu thu hồi lời nói của mình mới tha cho anh ta một lần. Đúng là miệng hỏng, xứng đáng mà. Tàn ca về chế, khi ôn hân đồng trở về thì vừa lúc nghe thấy mọi người đang đại hỗn chiến mà cười lắc đầu. Thời gian cũng không sai biệt lắm, ra đoàn đi, tiểu quái cũng sắp hết rồi. Tố tố à? Em có muốn cùng ta hay không? Chúng ta giải quyết một chân đó. Không được rồi. Ngày hôm nay em muốn đi ngủ sớm. Bởi vì ngày mai em có ca làm sớm nha. Diệp Tố Kỳ cự tuyệt cùng hạ phụ bàn với mọi người. Mấy ngày nay trong nhà hàng có hoạt động, Diệp Tố Kỳ cũng tham gia kế hoạch. Ông chủ muốn cho cô đảm nhiệm, muốn cô đến sớm một chút mà làm công tác chuẩn bị. Mọi người đánh bàn đi. Tôi đi tắm rửa một chút, rồi sau đó xuống phòng nhỏ, trao phóng làm chuyên đề nha. Mỗi một ngày về đến nhà, Bất kể là mệt mỏi như thế nào Diệp Tố Kỳ cũng sẽ dành một ít thời gian để làm chuyên đề Kế hoạch là kết trúc thuyết trình Như thế nào học kỳ sau có thể chuẩn bị vào nghề Cũng không cần trị vì chuyên đề mà phiền não nữa Tắm sạch sẽ Diệp Tố Kỳ mặc áo ba lỗ quần đùi Cầm khăn mặt lao tóc Nhịn không được mà nhìn hình ảnh ngược của mình trong cương Khuôn mặt trắng trong thuần khiết Nhưng không thể che hết được hào khí Làn da bóng láng Không có một chút mỹ phẩm Hai mắt tràn ngập thần thái So sánh với 25 tuổi liều tụy Ở trong trí nhớ Về mặt ngũ quan không vui vẻ của kiếp trước Là chênh lệch quá xa Tôi thích bộ dạng hiện tại của mình Học tập làm việc bận rộn mà lại phong phú Thật sự là quá mức tuyệt vời Hôm nay là một ngày làm việc cả ngày Thân thể của cô cực kỳ mệt mỏi Nhưng tinh thần lại phong phú Diệp Tố Kỳ vừa hát Vừa dùng khăn mặt quấn tóc kỹ lưỡng Rồi bước ra khỏi phòng tắm Ngồi ở trước máy tính Cô đeo ông nghe điện thoại vừa tra phóng ở trong phòng nhỏ nhưng vẫn nghe những người bạn không đánh bàn đang nói chuyện phiếm lại xem chuyên đề của mình một giờ sau tinh thần của diệp tố kỳ đã vào trạng thái mơ hồ sắp ngủ thiếp đi nhưng cô vẫn chống đỡ lưu chuyên đề lại lên trò chơi mời nhân vật dù đáng không có mục đích ở trong thành trụ tố tố à em còn chưa ngủ sao giọng nói trầm thấp của thành viên từ đầu bên kia truyền đến mí mắt của diệp tố kỳ vừa khép lại lập tức mở ra ừ um. Cũng mới vừa làm chuyên đề xong. Anh đã đánh vụ bàn xong rồi sao? Kẻ cao thủ Yên Thành này tăng cấp độ không phải là do đánh bàn với thành viên trong nhóm mà là giành được từ các cao thủ cùng server khác mỗi ngày giống như là đi làm vậy cố định thời gian mà đánh bàn khai hoang. Hôm nay tiến độ chậm không đánh. Thành nguyên nói tạm dừng một chút như là đang do dự rồi nói tiếp. Hôm nay Tiểu Kiều đến cho em làm thăm em. Nghe nói em bị bắt chuyện có cần hỗ trợ không? Giọng nói của anh không nghe ra cảm xúc gì Giống như đang nói chuyện phiếm vậy Nhưng câu cuối cùng lại tràn ngập sát khí À không, không có gì đâu Kỳ tận cũng không phải là bắt chuyện Diệp Tố Kỳ bị câu nói kia dọa sợ Không phải là bắt chuyện ư Vậy đó là... Là giới thiệu việc làm Trong giọng nói của Diệp Tố Kỳ không giấu được sự hưng phấn Anh đã nghe qua khoa học công nghệ Mặc Kỳ chưa? Một công ty trò chơi đó Lần này thành uyên tạm dừng lâu hơn cái dùng giọng điệu có một chút phức tạp nói. Ừ, làm sao vậy? Cần đây quản lý của bọn họ thường tới nhà hàng của bọn em dùng cơm, đều cho em phục vụ cả, cũng xem như là khách quen. Hôm nay anh ấy được danh thiếp cho. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net